Mời các bạn theo dõi tác phẩm Lời Nguyền Lỗ Ban. Tác giả: Viên Thái Cực. diễn đọc: Lưu Hà, Phạm Vân. Phát hành duy nhất trên website haiveblog.com. Hồi 6. Yến Quy Lang. Lẽ nào lần này quả thực là kiếp nạn khó thoát?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 Lão vẫn điều khiển được Thế là không chút do dự Lão quyết định tận dụng cơ hội cuối cùng này Vì lão chỉ mong có thể dừng lại được Lão sắp đứt hơi đến nơi Lộc ngực dường như đang tóe lửa Hơn nữa Lão càng sợ rằng nếu kéo dài thời gian hơn chút nữa Đến các ngón tay dù cũng sẽ không còn kiểm soát nổi Sống hay chết Chỉ trông vào một chiêu này Bước thứ ba Chính là bước thứ ba Sau một bước nhảy, sẽ xoay người lao về phía trước rồi va vào cột hành lang. Lão đã tính toán trước, vào đúng thời điểm bước thứ ba vừa tung lên, lão đã ấn vào cái lẫy trên cây gậy. Cây gậy trong trước mắt vụt dài ra gấp đôi. Đây cũng chính là chỗ chật hẹp nhất của hành lang. Vách tường chỉ có một chỗ lồi ra như hình vòng cung. Thế là cây gậy bị kẹt ngang lại giữa một bên là chỗ lồi và một bên là cột hành lang. Bởi thế, Bước tiếp theo của lão mù không phải xoay người lao về phía trước nữa, mà lập tức trượt dọc theo thân cây gậy chéo sang một bên, vụt một cái đã ngã ngồi trên nền hành lang. Nhưng dư lực vẫn còn, khiến lão đâm vỡ toang cả thành vịn gỗ, bật ngửa người ra phía sau, rơi xuống hồ nước bên ngoài hành lang. Cú ngã này, nếu lọt xuống hồ, đồng nghĩa với việc bước lên con đường tự tạo ra, cũng chính là đường chết.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 cuốn cong vút như một cánh cung kéo căng Cú va chạm đã khiến tay chân Quỷ nhãn tam nhanh chóng cử động lại được Trong khoảnh khắc cây gậy Bật trở lại bắn tung hắn đi Hắn đã nhanh tay túng được thân gậy Như người nhảy bật lên Dùng cây gậy chống đỡ cơ thể đang đổ ra phía sau của mình Đồng thời gắng sức Đạp mạnh chân phải vào tường Còn chân trái dẫn thật chắc vào phạt sau tấm áo bông của lão mù Toàn bộ cơ thể lão mù trong tư thế treo ngược Lơ lửng bên ngoài lan can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 khiến lão chưa kịp định thần. Bởi vậy, lão mới chỉ biết từ từ thả lỏng thân người, sau đó bắt đầu thở khẽ, nhưng gấp gáp. Lão cần phải điều hòa lại hơi thở. Quỷ nhận tam cũng không dám động cựa. Hắn không thể để lão mù rơi xuống nước, mặc dù giữa lão mù và gia tộc của hắn từng có chuyện xích mích. Trước khi hắn lên đường, ông già hắn cùng vài ông chú, ông bác, đã nhắc đi nhắc lại rằng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 lão là ai kia trước? chính là tây bắc tạc vương. dẫu rằng vừa đã hơi cao, đôi mắt cũng đã mù loà, song những điều đó không ảnh hưởng gì tới việc lão cần thiết phải trở lên trên. chỉ thấy lão vận lực vào thắt lưng, hai chân giật một cái dâng thẳng lên, đầu gối móc ngược trở lại, bàn chân đã đạp được lên mặt lan can, cả thân người bật đánh vèo lên phía trên, sau đó nửa thân trên cuộn về phía trước, lão đã ngồi trống hõm trên mặt lan can lúc này quỷ nhãn tam cũng đã móc được phi trảo ra thấy lão mù thình lình xuất hiện trước mặt thì giật nảy cả mình nhanh lên chuẩn bị chặn họ lại lão mù vừa chạm chân xuống chưa kịp thở đã vội vàng kêu lên quỷ nhãn tam liền thu chân về đứng thẳng dậy quăng cây gậy thép cho lão mù sau đó xoay người lại giơ chân đạp gãy hai bên gạch xanh nhô lên giữa đường tay trái quất ra sau lưng rút lấy chiếc quốc mỏ hạc bằng thép, vút một cái cắm phập lên vách tường đối diện, rồi hắn quăng phi chào cằm chặt lên cán quốc, đầu còn lại cuốn một vòng quanh cây cột, rồi nắm giữ thật chặt. Vừa làm xong thì hai người kia đã huỳnh huịch lao tới. Lục Thịnh Hiếu vẫn vừa chạy vừa va đập lung tung, đôi mắt ông đã nhòe nhoẹt, ý thức cũng đã hơi mụ mị. Chợt thấy hai bóng người lờ mờ trên thành lan can phía trước,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 khiến nó cọ vào trụ cột đến bốc khói. Bàn tay đeo bao tay ra hươu của quỷ nhãn tam cũng bỏng rát lên, khiến hắn sắp tuột tay đến nơi. Sợi dây xích đã buông gần hết, nhưng hai người kia vẫn lao đi với lực đạo cực lớn. Lão mù vẫn ngồi trồng hổm trên lan can, đang theo dõi sự việc bằng đôi tay. Từ trước đó lão đã kịp gác cây gậy, giữa chỗ lồi ra trên vách tường và cột hành lang. Khi lỗ thịnh hiếu và lỗ nhất khí bị sợi dây xích cản lại,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 Lộ nhất Khí gắng gượng đứng dậy, cậu không thể cứ nằm rũ trên lưng bác mãi. Xong vừa mới đứng lên, cậu đã ngã đánh phịch xuống đất. Lộ thịnh hiếu cũng đứng thẳng lên, ông cũng không thể cứ dựa mãi lên cây gậy. Ông không bị ngã sụp xuống, vì thấy ông đã nắm chặt lấy cây gậy để giữ cho cơ thể đứng vững. Đột nhiên, tiếng thở hào hển của ông ngưng lại, hai môi miếng chặt, một giọt đỏ tươi từ từ dị ra từ khóe miệng vẽ thành một đường cong ngoằn ngoèo chạy xuống dưới cằm sau đó từ mép cằm kéo thành giọt rơi xuống dưới lồng ngực ông nhô ra thóp vào mấy nhịp rồi miệng ông không còn mím lại được nữa phụt ra một búng máu đỏ tươi như một lớp sương mù đỏ loà trong hành lang đen thẳm ông đã bị thương dù sao ông cũng đã nhiều tuổi rồi hơn nữa vừa nãy ông đã phải chịu một sung lực gấp đôi trong bốn người duy có quỷ nhãn tam còn giữ được thể lực tốt nhất hắn còn trẻ lại có nền tảng công lực dày dặn tiếp đến là lão mù tặc vương dù sao cũng là tặc vương vốn dĩ đã có công phu khinh công thượng thừa hơn nữa lão chỉ chịu lực trượt xéo sang bên cạnh tuy cú va đập đến vỡ thành lan can khiến cơ thể lão đau nhức như gãy xương song phần lớn xung lực đều đã được phân tán trong cú trượt tiếp theo là lỗ nhất khí Tuy cậu chưa hề luyện qua công phu, xong cậu còn trẻ, lại từng tập chạy đường dài trong trường Tây học. Quan trọng nhất là trong cú va đập cuối cùng, lộ thịnh hiếu đã gánh giúp cậu đến một nửa dung lực. Bởi vậy về cơ bản cậu chỉ thấy mệt, chứ không có gì đáng ngại. Lão mù đã nhảy xuống khỏi lan can. Lão đã nghe tiếng ai đó đang thổ huyết. Tiếng thổ huyết kiểu này đã qua quen thuộc đối với lão. Lão đã nghe thấy vô số lần. Lúc là của đối thủ, Lúc là của anh em Cũng có lúc là của chính lão Lão mù thò tay vào trong ngực Lôi ra một lọ ngọc màu đen Đưa về phía trước nói Bước lấy 5 viên Lộ thịnh hiếu không đỡ lấy Ông còn không nhắc nổi cánh tay lên Nói gì tới cầm lọ thuốc Quỷ nhạn tam vội buông sợ xích sắt trong tay Bước hai bước tới bên lão mù Đón lấy lọ ngọc Mở nắp đổ ra 5 hoàn thuốc rồi ụp cả bàn tay nhét vào miệng lỗ thịnh hiếu đưa trả cái lọ cho lão mù, hắn liền đón lấy bình nước ra bò trong tay lão đổ vào miệng lỗ thịnh hiếu hai ngụ rồi thuận tay đưa bình nước cho lỗ nhất khí, còn mình thì thận trọng đỡ lấy chiếc hòm gỗ đeo chéo trên lưng lỗ thịnh hiếu, đặt xuống đất dìu ông ngồi lên chiếc hòm sau đó, hắn móc từ trong chiếc túi vải đeo chéo ngang hông ra một bình rượu dẹt bằng bạc to cỡ cuốn sách, mở nắp bình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 Vì lão không nhìn thấy, cũng không nghe thấy âm thanh gì khác thường. Song tiếng kêu kinh ngạc của lỗ nhất khí khiến lão vô cùng kinh dị. Điều đó còn đáng sợ hơn là lão tự nghe thấy được một chuyện gì khủng khiếp. Toàn thân lão bất động như một pho tượng. Tiếng kêu của lỗ nhất khí cũng kinh động đến quỷ nhãn tam, khiến hắn giật bắn mình, Ngụm rượu trong miệng suýt chút nữa thì phun ra ngoài. Hắn cũng không dám động cựa, chỉ từ từ li ánh mắt về phía lỗ nhất khí. Lỗ thịnh hiếu cũng giật mình bừng tỉnh và cũng ngồi im bất động, chỉ gắng sức ngẩng đầu lên, dùng cặp mắt đầu đẫn pha lẫn ngạc nhiên nhìn vào mặt cậu cháu. Lỗ nhất khí không hề chú ý tới phản ứng của ba người. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào giữa hồ nước, vừa thở hồn hền vừa lắp bắp được vài tiếng. Chúng ta chưa hề di chuyển, Nghe cậu nói vậy, quỷ nhãn tan và lỗ thịnh hiếu bất giác cũng mảnh theo hướng nhìn của cậu. Giữa hồ nước vẫn là mấy khối đá thái hồ đứng trên vênh, không hề nhìn thấy gì ở hai bên và phía trước. Chỉ có nóc nhà hình cánh cung và những cái đầu đao uốn cong thấp thoáng phía xa xa, mách bảo với họ rằng phía đó có thể sẽ có một môn lâu của viện thứ nhất đang chờ đợi. Đúng vậy, cảnh tượng trước mắt họ lúc này hoàn toàn giống với trước khi họ bước vào đường hành lang. Cuộc chạy điên cuồng khiến họ suýt thức hơi mà chết vừa rồi rốt cuộc vẫn chỉ là dậm chân tại chỗ Không đúng Hiện giờ họ đang ở bên trong hành lang Cách lối vào không biết bao xa Xong chắc chắn không phải là ở bên ngoài hành lang nữa Nhưng tại sao họ lại nhìn thấy cảnh tượng Mà đáng ra chỉ khi ở bên ngoài hành lang mới nhìn thấy được chiếc đèn khí tử phong trong tay lỗ thịnh hiểu Đã bị văng đi sau cú ngã vừa nãy Đang lăn lóc cách đó khoảng 7-8 bước nhưng chưa bị quật vỡ, lửa cũng chưa tắt, chỉ đổ nghiêng mà vẫn cháy sáng. Nhân theo cuồng sáng này, nhìn về phía trước, cổng thủy hoa vẫn mờ mờ ảo ảo, thậm chí có vẻ càng xa vời hơn nữa. Lão mù không nhìn thấy, song cũng không hỏi. Chỉ não lão đang xoay chuyển rất nhanh, đang nhớ lại, đang tính toán. Lão đang thử nhớ lại xem, sau khi bước vào hành lang, đã đi được bao nhiêu tổ hợp bước chân,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 Dẫu rằng để biết người biết ta Mà ông đã bỏ nửa chừng xuất ra Tu hành đạo thuật Dẫu rằng để bổ sung cho đủ lục hợp chi lực Mà ông đã xuất sắng Tìm kiếm nhân tài trong giang hồ Dẫu rằng từ lâu ông đã phá bỏ Sự phân biệt môn phái Đem bí mật xa truyền truyền thụ rộng rã cho những người có duyên Song rốt cục cũng là do xuất phát quá muộn So với đối thủ bề dày tích lũy Cả nghìn năm Đã từng thống trị thiên hạ Lại săn lùng điên cuồng bằng mọi giá Bất chấp thủ đoạn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 thì chúng vẫn sẽ chưa thể ra tay đổi cùng giết tận. Và ông đã hiểu, vẫn chưa tới lúc để ông từ bỏ, ông vẫn phải tiếp tục. Dù ông có phải bỏ mạng, lỗ nhất khí cũng sẽ phải tiếp tục. Đó chính là định mệnh của họ. Một luồng sức mạnh vô hình để ông đứng bật dậy, ông vịn tay phải vào cột hành lang, mắt nhìn chăm chú ra phía hồ nước. Ông bắt đầu quan sát hết sức tỉ mỉ, hết sức tập trung, Bởi vì đôi mắt già nuôi của ông đã mờ nhòe Cũng bởi vì bóng đêm dày đặc đang phủ kín Quan sát một lát Ông bèn đội sang dùng tay trái vịn vào cây cột Rồi chuyển sang mé bên kia nhìn ra hồ nước Sau đó ông lùi về sau hai bước Dựa sát vào vách tường bên trong hành lang Tiếp tục quan sát Cuối cùng Ông dắn người vào bức vách Đưa mắt nhìn một lượt về hướng đến Và hướng đi của hành lang Những động tác này đều được thực hiện rất trong vánh. Lộ nhất khí định đến đỡ bác mà không kịp Thoát cái ông đã ngồi trở lại trên chiếc hòm gỗ Lộ nhất khí biết rõ những động tác này Trong chương tổng quát của cuốn kỳ công đã viết rằng Dù là người thợ khéo léo tài giỏi tới đâu chăng nữa Thì khi thiết kế những công trình kỳ quái Bố trí cơ quan cạm bẫy Cũng đều để lại một chỗ khuyết Tức là sẽ để lại một ký hiệu nào đó Tại những hiện tượng mà nhìn về ngoài không dễ nhận ra, nhằm giúp bản thân không bị xa chân lạc bẫy, biết được đường lối ra vào. Tuy rằng mỗi người có một cách ký hiệu khác nhau, song vẫn có một vài phương pháp cơ bản để nhận biết. Không biết có phải vừa rồi bác cậu đã vận dụng một trong những phương pháp nhận biết đó hay không? Lộ tịnh hiếu ngồi xuống mặt hòm, không hề để ý tới mắt băn khoăn và vẻ mặt nôn nóng của Lỗ nhất Ký và quỷ nhận tam. Chầm ngâm một hồi lâu, ông mới ngâm nga một câu thơ cổ. Chẳng biết làm sao hoa rụng mất, như từng quen biết én quay về. Chú Thích, Nguyên Văn, Vô Khả Nại Hà Hoa Lạc khứ, Tự Tẳng Tương Thức Yến Quy Lai. Hai câu nổi tiếng trong bài từ Cán Khê Sa của Án Thù Đời Tống.